chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập 79 của tác giả Ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 953 bạn đúng là một truyền kỳ thật là nè bạn đến đây để giúp mình chuyển đồ nướng mà sao mày lại nói chuyện bất động sản với bố mình vậy chứ hạ Muội thở hồng hộc Sách một cái túi lớn nguyên liệu sẵn giọng nói Mình đến đây giúp bạn ngay Dương Tử My và Hạ Quốc Quy đã đạt được hiệp nghị rồi Cũng không có còn nói gì nữa Cho nên cô bèn chuyển đồ giúp cho Hạ Mụi Hạ Quốc Quy cũng ra giúp đỡ Ba người chuyển dụng cụ nướng cánh gà đùi gà nướng Lên cốp xe Land Rover của Dương Tử My Chiếc xe này của bạn đúng là thật là quách nha Đến lúc đó, lái đến trước mặt của các bạn chắc chắn sẽ dẫn tới náo loạn mất. Hạ muội vuốt ve vỏ ngoài bóng loáng của chiếc Land Rover. Cô ấy thích nó đến mức không có nở buồn tài. Cô mở cửa xe chỗ ghế lái phụ rồi mới nhảy lên. Dương Tử Mì ngồi lên ghế lái. Nè, một thời gian nữa bạn mua một chiếc máy bay về, thỉnh thoảng là đưa bọn mình lên không trung bay lượn một lúc. Chắc chắn là một việc rất hay đó. Hạ Mụi hừng phấn nói, cách nghĩ này của cô quả thật làm cho Dương Tử Mi động lòng. Cô cũng chưa có ngồi máy bay bao giờ đâu. Cô đã từng không chỉ là một lần ngẩng đầu nhìn máy bay bay qua bầu trời. Cô rất là muốn biết được ngồi trên đó bay lượn rốt cuộc có cảm giác gì. Đương nhiên, nếu mình có thể lái máy bay lên trời, chắc hẳn sẽ được tự do giống như một chú chim vậy. Nè! Đợi đến khi có tiền rồi, mình sẽ mua một chiếc máy bay để bay thử xem sao. Dương Tử Mì nói với vẻ Hưng Phấn, Khoảng một tỷ lệ là có thể mua một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ rồi. Đến lúc đó, mình muốn làm khách đầu tiên đó. Hai mắt của Hạ muội phát sáng, cô ấy nói, Đó là đương nhiên rồi, nếu như bạn không có sợ kỹ thuật lái máy bay của mình nát bét, sẽ làm cho máy bay rơi từ trên xuống chứ. Vậy trước khi bạn lái máy bay, Giúp mình bói một quẻ xem xem Có cảm giác an toàn không chứ Hạ mụi cười lớn Tóm lại Mình cảm thấy ở cùng với bạn Mình sẽ không chết Mà bạn cũng không có nỡ để cho mình chết đâu chứ Dương Tử My cũng mỉm cười Đúng vậy Cô không có nỡ để bất cứ người nào Quan tâm cô mà phải chết đi Chỉ cần cô còn một hơi thở Cô sẽ bảo vệ cho người mà cô quan tâm Trần Khải Văn Đưa học sinh cả lớp đến trước công viên tổ chức hoạt động nướng thức ăn để đợi hạ mụ và dương tử mi đến lúc mà họ nhìn thấy có một chiếc land rover biển số quân đội hoài phong từ bên kia đường tiến lại hai con mắt đều phát sáng hưng phấn bàn tán không ngừng vốn tưởng rằng đối với bọn họ chiếc land rover biển số quân đội kia là cái thứ xa xôi không thể chạm tới nhưng ai biết chiếc xe đó phanh gấp dừng lại trước mặt của họ xe đổ rồi không biết có một người đàn ông vô cùng đẹp trai, mặc quân phục từ trên xe bước xuống như ở trong phim không vậy. cô gái hảo sắc hoàng lôi hừng phấn ôm chặt lấy mặt của mình, hai con mắt hiện lên trái tim đỏ. cô ấy kêu lên: "Ôi trời, mong chờ quá đi." cắt cắt nói không chừng là mấy kẻ không có đứng đắn đó. trên gương mặt của một học sinh nam tiểu cường hiện lên vẻ không có cho là đúng nói hoặc là một ông già cũng nên. Mà cho dù là ông già cũng hơn bạn rồi. Nè nè, đừng có cãi nhau nữa, cửa mở rồi. Ánh mắt của bọn họ tập trung hết vào cánh cửa ghế lái sắp mở ra. Cửa mở ra, bóng người nhảy ra từ bên trong là một bóng người họ rất quen thuộc. Thân hình thon thả xinh xắn, hoàn toàn không phải là một quân nhân cao to, uy phong lẫm liệt như họ đã tưởng tượng. Tử Mi, Tiểu Cường kêu lên, những bạn học khác. cũng hít một hơi, nói với vẻ không thể tin. Sao lại là Tử Mi? Là Tử Mi thì sao nào, có cái gì mà đáng ngạc nhiên đâu?" Hạ Muội nhảy xuống từ ghế phụ, vừa tròn mắt vừa nói. "Ô trời, hạ mũi, các bạn học khác lại kêu lên đầy kinh ngạc. "Chương 954, bạn là một truyền kỳ đấy." "Kêu cái gì mà kêu, chẳng lẽ bạn chưa có từng thấy bản đại tiểu thư Tô Sao?" Hạ Mụi cố ý nói, lớp trưởng hả đây là xe của bạn hay là xe của Tử Mi vậy? Các bạn học trong lớp đều biết cha của Hạ Mụi sở hữu một gia tài không nhỏ. Còn cha mẹ của Dương Tử Mì chỉ là những người ở quê. Cha là thầy giáo tiểu học, bây giờ mẹ mở một cái tiệm bánh mì. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ không có mua nổi cái xe thế này đâu. Mình làm gì có tiền mua được cái loại xe này chứ? đương nhiên đây là xe xịn của dương tử mi chúng ta rồi hạ muội dỗ vai của dương tử mi nói chắc là mượn sao đây là xe quân đội đó người bình thường không có thể mua được đâu tiểu cường quan sát cẩn thận chiếc xe hàng hiệu kia một lần nữa rồi mới nói hơn nữa còn là nhãn hiệu xe khủng đó chứ khủng đến mấy cũng chẳng có khủng bằng dương tử mi của chúng ta được đâu cái xe này là của bạn ấy Nếu mà các bạn muốn ngồi thử, cứ lên đi. Hạ Muội vô cùng hào phóng nói. Lập tức, Dương Tử Mì lườm cô một cái. Tần Khải Giăng từ xa đi tới. Tử Mì, em còn chưa có phải là 18 tuổi, sao có thể điều khiển được nó vậy? Nguy hiểm lắm đây. Dương Tử Mì nhe răng cười một cách dạo quạt nói. Xe quân đội không có bị kiểm tra. Vì thế, ở Quảng Nguyên, em đi rất thoải mái, tự do, không có bị ai chặn lại cả. Nhưng mà thầy đừng có tố cáo em nha. Wow, tử Mi à, bạn còn đi đến thành phố lớn như là Quảng Nguyên sao? Bạn lợi hại quá đi mất. Rút cuộc, bạn lấy cái xe này ở đâu ra vậy? Loại xe quân đội này á, cho dù có tiền cũng mua không có được đâu. Tiểu Cường ở bên cạnh nghe vậy la lớn. Đây là bí mật, mình không có nói cho bạn biết đâu. Sốc thật nha, tử Mi à, thì ra bạn vẫn luôn là một truyền kỳ. Tiểu Cường nói xong, kéo cửa xe ra, ngồi vào chiếc ghế ngồi, được làm bằng da, có tính đàn hồi cực tốt. Sau đó nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác sung sướng đó. Thật sự, vô cùng, vô cùng, cực kỳ thoải mái luôn. Tự Mi, Mì, mình mãnh liệt, yêu cầu bạn, á, chở bọn mình đi hóng gió đi. Đúng rồi, đúng rồi, bọn mình muốn được đi hóng gió trên cái xe này. Những bạn học khác, rối rít phụ hòa theo. Dương Tự Mi nhăn nhó. Nhưng mà xe của mình chở không có được nhiều người như vậy. huống hồ chúng ta đến đây là để nướng đồ, chứ không phải là đến hóng gió đâu, để sau này tính sao đi. Tất cả các bạn khác đều là muốn cảm nhận trải nghiệm của cái xe cao cấp này bèn thay phiên nhau, lên ngồi với biểu tình cực kỳ hâm mộ. Sau khi mà xuống xe, với tâm trạng hưng phấn, các bạn học bắt đầu dò xét quan sát Dương Tử Mi một lần nữa. Thời gian bọn họ tiếp xúc với Dương Tử Mi không nhiều. Bạn ấy vừa biết xem bói, vừa biết y thuật. Bình thường cũng chỉ mặc đồng phục học sinh giống như bọn họ thôi. Cũng không có hề phách lối ngạo mạn, vẫn tươi cười vui vẻ với mọi người cho nên họ tưởng rằng cùng lắm, chỉ là có một chút bất đồng thôi. Thật không ngờ có nhiều chuyện bọn họ không có thể biết được như vậy. Chỉ mới có 16 tuổi, có thể tung hoành khắp các nẻo đường trên con xe Land Rover cao cấp. Chỉ của những người thuộc bộ tư lệnh mới có thể đi được. Thật sự quá thần kỳ luôn. Đương nhiên, bọn họ đều không biết rằng một miếng phỉ thúy hay là một món đồ cổ mà Dương Tử My tùy ý bán đi đều tính bằng tiền triệu. Cũng không có biết rằng cho dù là bí thư thị trưởng của thành phố A đi đứng trước mặt của cô cũng trở nên cung kính hết mực. Những điều này chỉ có Hà Muội là biết sơ qua. thấy ánh mắt của mọi người trở nên khác thường trong ánh mắt của họ xen lẫn một chút kính sợ dương tử My có một chút hối hận khi mà lái xe đến đây cô không muốn bọn họ xa cách với mình cô chỉ muốn bọn họ đối xử với cô như một người bạn học bình thường thôi cảm giác được tâm tư thay đổi hạ muội bèn quay sang nói với các bạn học thật là các bạn đừng có nhìn tử mi như thế chứ cho dù là bạn ấy có lái máy bay đến thì vẫn là bạn của chúng ta, có cái gì khác trước đây đâu. Ờ, đúng vậy, bất kể mình có thay đổi như thế nào, mình vẫn là bạn học của các bạn, không có gì đặc biệt cả. Mọi người, đừng có đối xử với mình như người ngoài hành tinh nha, như thế khiến cho mình cô đơn, đau lòng lắm đấy. Dương Tử My nói với một vẻ chân thành, khẩn thiết. Đúng, bất kể thế nào, Tử mi cũng là bạn học của chúng ta, từ trước đến nay, Bạn ấy chưa có từng kinh thường chê bai những người bình thường như là chúng ta. Chúng ta cũng không thể gì thấy bạn ấy đi xe Land Rover mà trở nên xa cách với bạn ấy được. Tiểu Cường lập tức phụ quả theo. Bất kể là thân phận, địa vị nào, chúng ta vĩnh viễn là bạn học của nhau. vĩnh viễn là bạn học của nhau. Các bạn học bị lây nhiễm tinh thần của Tiểu Cường bắt đầu tiến lại dây quanh dương tử mi nói cười với cô. Chương 955: bạc ti đồ nướng. Chỉ lát xào, Dương Tử Mỹ đã hòa nhập vào cuộc trò chuyện của mọi người, cùng với mọi người chuyển từng cái món đồ nướng vào trong bãi nướng bên trong. Dựa theo vị trí ngồi trước đây của mọi người, Hạ Muội chia số người trong lớp ra thành mấy tổ, cứ 6 người một tổ. Sau khi chuẩn bị xong dụng cụ nướng, đốt cháy than để mà nướng lên, mọi người bắt đầu không có nhịn được xiên các loại cánh gà mình thích vào cái đĩa nướng sau đó bắt đầu nướng đời trước khi mà trộm được gà dương tử mi cũng chỉ tùy tiện rắc chút muối lên rồi mới nướng ăn mục đích chỉ là làm cho no bụng vì thế chỉ cần nướng chín đồ ăn là được căn bản không có hề để ý nghiên cứu đến gia vị hay là cái độ lửa gì đó kiếp này cô cũng không có tài nướng gì mà chỉ việc ngồi không để mà hưởng lọc chờ Sadako nấu cơm cho cô ăn thôi. Tử Mi, bạn chưa có nướng đồ nướng bao giờ sao? Bạn cùng bàn của cô Hoàng Nhất Phong thấy cô cầm cánh gà, dáng vẻ hơi do dự, bèn dò dàng hỏi: "Ừ, đây là lần đầu tiên mình nướng thế này, cho nên vẫn chưa có hiểu." Dương Tử Mi gật đầu trả lời: "Bạn cầm cái này đi, mình vừa tẩm tương lên đó rồi." Hoàng Nhất Phong. Đưa cái xiên cánh gà đã được ướp đầy đủ Mà mình đang cầm trên tay Cho Dương Tử My Cảm ơn nha Dương Tử My không đành lòng Từ chối ý tốt của cậu bạn đó Cho nên đành phải nhận lấy cái xiên kia Sau đó Hoàng Nhất Phong Cầm cái khác lên Dạy cho cô cách tẩm ướp gia vị thế nào Trong quá trình nướng Cần phải chú ý đến những cái gì Dương Tử My lắng nghe Vô cùng chăm chú Vì thế mà lần này cô rất dễ dàng Trong chốc lát đã nướng xong cái cánh gà đầu tiên Rất là thành công Ngửi thấy cái mùi thơm từ xiên cánh gà truyền đến Cô có cảm giác Không có nhìn được mà muốn ăn ngay rồi ô mình đã nướng được rồi nè Hạ muội Quang hôn một tiếng Sau đó cầm xiên cánh gà đã nướng xong Đi đến trước mặt của Tần Khải Văn Thầy Tần Mời thầy cái xiên cánh gà đầu tiên của em nướng Em cảm ơn thầy Đã hết lòng dạy dỗ cho chúng em suốt một năm qua Tần Khải Văn nhận lấy không một chút khách sáo, anh nói. Cảm ơn lớp trưởng Hạ Mụi lớp của chúng ta nha. Các em đều đã tốt nghiệp cả rồi. Sau này nếu gặp lại, chúng ta đều là bạn. Không cần phải gọi là anh là thầy nữa đâu. Nghe khách sáo lắm đó. Vậy em gọi anh là anh Văn nha. Hạ Mụi cười nói. Được chứ. Tần Khải Văn gật đầu một cách sảng khoái. Tháng sau thầy đã kết hôn rồi. Mời cả lớp của chúng ta đến tham gia, không ai được phép vắng mặt đâu nha. Wow, thầy, thầy sắp kết hôn sao? Chúc mừng thầy luôn. Nghe vậy, những bạn học khác rối rít dây lại, chúc mừng anh. Tần Khải Giang nhìn Dương Tử mi một cái rồi mới nói. Thầy ấy à, thầy có thể kết hôn được, đều là nhờ bà Mai Tử mi cả đấy. Hả? Tử mi là Mai cho anh sao? Là cô gái nào vậy? Đây là một bí mật. Tần Khải Văn giả bộ thần bí nói Em biết rồi, em biết tại sao mà thầy có thể cho phép tử mi Nghỉ học không có đến lớp rồi Thì ra là vì bạn ấy đã tìm vợ cho thầy Hạ Muội cố ý bày ra cái dáng vẻ Vừa bừng tỉnh hiểu ra, gật gù nói Sau đó các bạn học khác cũng đã bắt đầu phụ họa Bầu không khí, ồn ào rộ lên từng trận vui vẻ Xiên cánh gà trên ta của dương tử mi cũng đã nướng chín nhưng mà cô không có ăn nó mà đưa nó cho Tần Khải Văn. Thầy Tần, thầy nhận cánh gà của Hạ muội rồi, thầy cũng phải nhận cánh gà của em, đây là cánh gà đầu tiên em làm trong đời đó. quá wow, thầy có lộc ăn ghê nha, được ăn cái cánh gà đầu tiên của Tử mi trong đời luôn. Các bạn học khác kêu lên với một sự hâm mộ. Đúng vậy, đúng vậy, vì thế cho dù có no đến chết, thầy cũng phải ăn hết hai cánh gà này. Tần khải dăng cười to, sau đó cầm lấy cánh gà gặm, hoàn toàn trút bỏ cái dáng vẻ và thần thái nghiêm túc của thầy giáo khi ở trong lớp học. Cười vô cùng sung sướng vui vẻ, kể vô số chuyện cười thú vị, chọc cho tất cả mọi người, cười ầm hết cả lên, hết trận này, đến trận khác. Chương 956 Bạc ti đồ nướng Tử Mi, cảm ơn bạn đã chữa khỏi cái bệnh mùi cho cơ thể của mình, Mời bạn ăn một xiên cánh gà này. Vừa nói, Hoàng Nhất Phong đưa xiên cánh gà vừa nướng xong cho Dương Tử My, mặt mày tràn đầy vẻ xấu hổ và mong đợi. Cảm ơn bạn nha. Dương Tử mi nhận lấy, vô cùng tự nhiên, sau đó cắn một miếng thật to. Ôi trời, ngon quá đi mất. Hương vị của loại cánh gà đã được tẩm ướp tỉ mỉ rồi mới nướng, thật sự là quá ngon, hoàn toàn khác với loại cánh gà mà cô từng ăn trước đây. Sao? Có ngon không? Cực kỳ ngon! Cảm ơn bạn cùng bàn đã làm cho mình hưởng thụ cái hương vị như thế này. Nói xong, Dương Tử My tiếp tục gặm cánh gà một cách ngon lành. Nghe vậy, Hoàng Nhất Phong cười vui vẻ. Tử My, đây là cái mình nướng, cũng cảm ơn bạn đã chữa khỏi bệnh mụn cho mình đó, khiến cho mình đã trở nên tự tin hơn rồi. Hoàng Thu Nhàn cũng cầm một xiên đùi gà chạy đến nhẹ nhàng nói. vậy mình sẽ nhận hết dương tử mì tiếp tục nhận lấy vô cùng sảng khoái thấy vậy hoàng thu nhàn cười rộ lên vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn các bạn học khác thấy thế cầm đồ nướng đến dương tử mì mà cô cứ tiếp tục nhận lấy nếu mà từ chối ý tốt của người khác sẽ khiến cho người đó vô cùng thất vọng đúng lúc này có một nhân viên của một tiệm khiêng một kết bia đến tìm tiểu cường các bạn Để ăn mừng chuyện của chúng ta đã tốt nghiệp, chúng ta uống sai một trận chứ. Nói xong, cậu liếc nhìn Tần Khải Giang một cái, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghịch ngợm. Anh Giang, anh không có khiến cho mọi người cục hứng mà không có cho bọn em uống đấy chứ. Có thể phá lệ cho các em uống một chút, nhưng mà không có được uống quá nhiều nha. Dù sao, uống nhiều cồn sẽ khiến cho đau dạ dày đó. Tần Khải Giang cười nói, Anh Giang dạng tuế! Tần khải văn vừa dứt lời các nam sinh đã bắt đầu quang hô hò reo, rối rít bật nắp các lon bia, rót vào từng cái cốc rồi mới chia cho tất cả các bạn khác. Các nữ sinh cũng không có giả bộ kiểu cách không uống coca mà cũng đòi uống bia. Đây, cho các bạn luôn. Hạ muội ném một lon bia cho Dương Tử Mì. Sao, bạn có thể uống được đúng không? Mình, mình chưa có từng uống cái này bao giờ cả. Dương Tử Mi cười cười. Bạn đúng là một cô bé ngoan, bình thường ở nhà mình cũng thường uống dài ngụm với ba mẹ. Hạ Mụi cười nói, bình thường mình chỉ uống rượu trắng với sư phụ thôi. Vừa nhắc đến sư phụ, hốc mắt của Dương Tử Mi lại bắt đầu ương ướt. Nhớ lại những ngày tháng trên núi nói chuyện uống rượu với sư phụ, nghe sư phụ dạy dỗ chỉ điểm, lòng của cô tràn đầy ấm áp. Chà! Còn tưởng bạn là một cô bé ngoan đến cả bia cũng không có uống, không ngờ bạn lại uống rượu trắng mạnh vậy sao? Hạ muội lẩm bẩm vừa bật nắp lon bia, sau đó dốc bia vào trong miệng, trông vô cùng ngầu. Lớp trưởng, sao bạn uống như trâu uống thế? Tiểu Cường bên cạnh kêu lên, ớ, mình thích uống vậy đấy. Sau khi mà uống hơn nửa lon bia, đáy mắt của Hạ muội dân lên một chút men sai, khiến cho đôi mắt cô càng thêm lấp lánh. Cũng khiến cho đáy mắt của cô lẫn chút gì đó như là tư niệm ưu tư. Dương Tử My từ từ uống một hớp bia. Nếu xem ra so sánh, cô thích cái mùi vị của rượu trắng hơn, nó khiến cho người ta say mê hơn. Có điều cảm giác uống bia, ăn cánh gà nướng cũng thật sự rất tuyệt. Mình mang theo guitar đó, hôm nay mình xác cho mọi người nghe một bài. Một lát sau, chàng Dương Tử guitar của lớp Lâm phòng. Lấy chiếc đàn guitar ra Lớn tiếng nói Được, được Nghe vậy mọi người đều vỗ tay hoan hô Những ngón tay thon dài của Lâm Phong Gãy lên từng sợi đàn guitar Sau đó bắt đầu hát bài Học sinh tốt nghiệp Giọng hát của cậu Vừa đỡ một chút thương cảm Lại xem một chút ưu tư Khiến cho người khác nghe xúc động muốn khóc Hôm nay Tuy là chúng ta đã tốt nghiệp rồi Nhưng mà chúng ta mãi là bạn học Bạn tốt Chúng ta không có gì tốt nghiệp mà dứt bỏ tình bạn này. Sau đó, Hạ muội đứng lên nâng ly nói, Xin cạn ly các bạn, chúc cho tình bạn của chúng ta sẽ dài lâu mãi mãi. Cán! Nói xong, mọi người đều uống cạn ly bia trong ly của mình. mươi 957, Trăng Sáng, Bên Ao Sen Tử Mì, bạn hát một bài đi. lúc này hạ muội cũng đã ngà ngà sai cô cầm lon bi lên khuôn mặt ửng hồng kêu lớn không phải là chuyện gì bạn cũng có thể làm được sao mình muốn xem xem bạn có thể hát được không lời này của cô lập tức được mọi người đồng ý tử mi hát đi hát đi tử mi mọi người đồng thanh kêu lên tất nhiên dương tử mi không có thể từ chối được vì thế cô đành phải đứng dậy cười với tất cả mọi người Đã như thế, mình đành phải biêu xấu thôi. Thể hiện đi, đừng có khiêm tốn nữa, khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo đó. Hạ muội ồn ào. Vậy thì mình không có khiêm tốn nữa, mình không có biết nhiều bài, cũng không có biết chơi guitar, cho nên chỉ hát chay thôi nha. Sau đó, Dương Tử My hắng giọng, bắt đầu cất tiếng hát. Cắt lấy một đoạn thời gian êm đềm trôi. Trúc vào ánh trăng đang khe khẽ gợn sóng kia. chơi một khúc hương sen thơm dịu tiếng đàn tuyệt diệu lượn quanh em bày đom đóm thắp sáng ánh sau đêm ai đã dệt thêm cho em màu áo mộng mơ bài hát của cô tên là trăng sáng bên ao sen đây là một bài hát kinh điển của nhóm phượng hoàng truyền kỳ già trẻ gái trai ai cũng biết ai cũng có thể hát được lời bài hát vô cùng dễ nhớ tiết tấu rất thánh thoát thuận miệng trước kia Khi mà ngồi ghế bên đường, bởi vì đi đến đâu cũng nghe thấy cái bài hát này cho nên cô đã tự động ghi nhớ nó một cách rất tự nhiên. Nhưng mà cô đã quên mất một chuyện rằng, cái bài hát này đến tận năm 2011 mới xuất hiện. Hiện nay nhóm Phượng Hoàng truyền kỳ vẫn chưa có ra đời, cũng chưa có bài hát trăng sáng bên ao sen này. Khi nghe cô chậm rãi hát cái bài hát này, giọng hát trong sáng như thiên nhiên, Tất cả mọi người đều ngẩn người. Một là từ trước đến nay bọn họ chưa có từng nghe thấy bài hát nào như thế. Hai là giọng ca của Dương Tử My thật sự cũng rất dễ nghe. Âm sắc, thanh điệu không hề thua kém những ca sĩ nổi tiếng. Khiến cho người khác chìm đắm trong tiếng hát của cô. Chìm đắm trong ý cảnh, trong hà đường nguyệt sắc. Sau khi mà hát xong, Dương Tử My phát hiện là mọi người đang nhìn cô với một vẻ ngây ngốc không hề có một tiếng vỗ tay hoàng hô như đối với Lâm Phòng. Điều này khiến cho cô cảm thấy có một chút xấu hổ, cho rằng mình hát khó nghe vừa lệch nhịp. Nấy, mọi người, cho dù mình có hát khó nghe đi nữa, các bạn cũng không có đến nỗi phải bày ra cái biểu cảm đó chứ, thật sự đã kích người khác lắm đấy. Dương Tử mì bất mãn, lầm bầm trong miệng. Trần Khải Văn là người phản ứng đầu tiên, anh ta đã bắt đầu vỗ tay. Những bạn học khác nghe vậy cũng bắt đầu vỗ tay theo, vỗ nhiệt tình đến mức hai bàn tay đỏ hết cả lên. Thật sự là hay quá đi mất. Tử Mi ơi, bạn thật sự chính là ngôi sao tương lai rồi. Vừa xinh đẹp, vừa hát hay. Nếu bạn đi làm ca sĩ, chắc chắn sẽ vô cùng nổi tiếng cho mà xem. Dương Tử Mi bật cười. Mọi người đều tán thưởng mình thật lòng như vậy. Trái tim tự ti của Dương Tử My cũng khẽ thả lỏng ra. Tử My, bài bạn chừa hát là bài gì vậy? Nghe hay thật đấy, bạn tự mình sáng tác sao? Hạ muội dùng đôi mắt lấp lánh ánh sáng hỏi. Là trăng sáng bên ao sen của Phượng Hoàng truyền kỳ đó, chẳng lẽ các bạn chưa có từng nghe bài hát này sao? Dương Tử My hỏi với một giọng điệu nghi hoặc. Dù cô biết cái bài hát này, nhưng mà cô lại không biết cái bài hát này xuất hiện vào lúc nào cũng không biết nhóm phượng hoàng truyền kỳ ra đời từ khi nào phượng hoàng truyền kỳ sao là là cái gì cái bài văn trăng sáng bên ao sen của chu tự thanh bọn mình đã từng học rồi nhưng mà thật sự chưa nghe thấy cái bài hát này bao giờ bạn nghe thấy ở đâu vậy nói xong hạ muội quay qua hỏi tất cả các bạn với vẻ nghi hoặc nào Các bạn có từng nghe qua bài này chưa? Tất cả mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ chưa có từng nghe qua bài hát này. Lúc này Dương Tử My mới nhận ra cô lại hát ra cái bài hát chưa xuất hiện ở đời này. Không biết điều này có ảnh hưởng gì không chứ? Phượng Hoàng Truyền Kỳ là một nhóm nhạc mà mình biết. Không có nổi tiếng đâu bài hát này do bọn họ hát đấy. Vì thế cô chỉ có thể giải thích như vậy thôi. ôi trời thật sự rất hay luôn tử mi à bạn hát thêm một lần nữa đi mình muốn học cái bài hát này hạ muội la ầm lên đúng đúng vậy bọn mình cũng muốn học bài hát này bài hát hay như thế không học được á quá là đáng tiếc luôn vừa nghe dương tử mi hát các bạn học khác cũng đã lập tức yêu bài hát này ngay bất kể là ý cảnh hay là tiết tấu đều vô cùng dễ nghe Quan trọng là nó còn thánh thót thuận miệng, rất là dễ hát nữa. Chương 958 Trăng sáng bên ao sen Vì thế, Dương Tử My không có thể làm gì khác hơn ngoài việc hát thêm một lần nữa. Lần này lấy lại được sự tự tin cho nên cô hát còn hay hơn trước. Truyền tải hết ý cảnh như là thơ trong tranh của bài hát này khiến cho tất cả mọi người đều say mê. Đứng cách cô không xa là một chàng trai mặc áo trắng anh nhìn cô với vẻ si ngóc vừa chìm đắm trong tiếng hát tự nhiên tuyệt vời kia của cô anh như chú cá nhỏ trong ao sen của em chỉ là muốn cùng em gìn giữ bóng trăng sáng ngời ấy Tùng tăng bơi lội qua bốn mùa sen vẫn dương hương đợi chờ bóng em in trên mặt nước tử mi anh chỉ mong có thể được giống như con cá kia Có thể ở trong ao sen của em, gìn giữ bóng trăng sáng trong kia mãi mãi." Anh cúi đầu lầm bầm nói. Dường như cảm giác được cái gì đó, Dương Tử mì khẽ đưa mắt nhìn sang. Sau đó, cô nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc của Mẫn Cường. "Đời trước, mỗi khi mà cô hát bài hát này một mình, trong đầu cô tràn ngập hình bóng của anh, mong đợi mình có thể được tung tăng bơi lội bên cạnh anh giống như chú cá đó." nhưng mà vừa rồi khi mà cô hát bài này người cô nghĩ đến lại là long trục thiên cô mong đợi long trục thiên có thể sớm ngày trở về để cho hai người có thể ở bên nhau mãi mãi cùng nhau tỉnh giấc dưới dần thái dương sáng ngời nhưng mà mẫn cường lại xuất hiện vào đúng lúc này tình cảm của cô và anh hoàn toàn trái ngược quán đổi với kiếp trước có lẽ ông trời thương cảm cho tình yêu đau khổ kiếp trước của cô cho nên mới khiến cho mẫn cường trả lại cho cô ở kiếp này. Nhưng mà cô không có muốn lỡ dở tình yêu và hôn nhân của Mẫn Cương, cũng không có muốn quan hệ quá thân thiết dành. Lần nào cô cũng phân rõ giới hạn, hy vọng anh có thể từ bỏ tình yêu của anh dành cho cô. Nhưng Mẫn Cương luôn miệng nói chỉ coi cô là em gái, luôn kiếm cớ để đứng bên cạnh cô. Dù sao, anh cũng là mối tình đầu của mình, đổ dành ấy ít nhiều gì Cô vẫn còn sót lại chút tình cảm. Vì thế, có lúc cô cũng hơi tham lam, muốn nhìn xem anh dần dần biến thành Mẫn Cương mà cô yêu trước đây như thế nào. Trong không trung, ánh mắt của Mẫn Cương chạm phải ánh mắt của cô. Sau đó, anh khẽ nở nụ cười, dẫy tay về phía cô. Cô cũng gật đầu danh rồi mới tiếp tục hát tiếp. Những bạn học khác cũng đã bắt đầu luyện hát theo, chỉ trong chốc lát, đã học thuộc cái bài hát được truyền khắp nam bắc mấy năm sau này. Mẫn cường nhìn cô thật sâu, sau đó quay người rời đi. Nghe nói hôm nay lớp học của cô đến đây tổ chức bạc thi nướng, anh cũng không có nhịn được lặng lẽ đi theo. Đúng lúc nhìn thấy cảnh cô đang hát cái bài hát mà từ trước tới giờ anh chưa có từng nghe qua, ngay lập tức anh đã bị cô thu hút. Không ngờ anh lại bị cô nhìn thấy rồi. Anh biết. Người cô yêu không phải là mình Cũng không có muốn gia tăng thêm gánh nặng cho cô Vì thế anh đã rời đi trong âm thầm Nhìn theo bóng lưng rời đi Đượm một chút tịch mịch cô độc của Mẫn Cương Trái tim cô như bị bóp nghẹn làm một chút Thế gian nào có đôi đường giảng Nếu cô đã lựa chọn lòng trục thiên Thì phải từ bỏ Mẫn Cương Khiến cho anh cô đơn một mình Đối với chuyện tình cảm của Mẫn Cương Cô cũng đã từng điều tra vài lần Phát hiện ra rằng anh luôn cô đơn một mình Hy vọng Không phải là vì mình Sự xuất hiện của Mẫn Cương Khiến cho tâm trạng của cô trở nên trầm hơn Sau khi mà hát xong hai lần Cô không hát nữa Nhưng mà Lâm Phong không hổ là dương tử guitar Trên phương diện âm nhạc Cậu ta có năng lực cảm ngộ siêu đỉnh Chỉ trong chốc lát Ghi lại được khúc vỗ Của trăng sáng bên ao sen Sau đó bắt đầu vừa đàn vừa hát Lời bài hát này rất là dễ nhớ, hầu như các bạn học sinh đều thuộc hết. Sau đó, hát lên theo tiếng đệm guitar của Lâm Phong, hát vô cùng nghiêm túc. Dương Tử My đứng bên cạnh nhìn bọn họ hân hoan vui vẻ, vì đã thuộc cái bài hát này mà trong lòng cô tràn ngập muôn vàng sự cảm khái. Niềm vui hạnh phúc của một người không có liên quan đến chuyện người đó sở hữu bao nhiêu thứ, mà quan trọng là người đó có cảm thấy thỏa mãn hay không. Có yêu cầu đơn giản hay không mà thôi. Trường 959 Qua hướng dương không kiên cường Sau khi uống rượu, ca hát, trò chuyện vui vẻ Có vài người bắt đầu mượn rượu kể lễ tâm sự Ví dụ như ai thích ai Hay là ai đã từng ghét ai vì chuyện gì đó. Lần này thật sự hạ mũi đã uống rất nhiều Cô vô lực tựa người vào dương tử mi Cả khuôn mặt ứng hồng vì rượu cầm chiếc điện thoại trong tay cứ thỉnh thoảng lấy ra xem sau đó lại bỏ vào trong túi áo ánh mắt tràn ngập sự mất mát dương tử mi không nhìn được hỏi sao đang đợi điện thoại của la anh kinh sao hả bạn sao bạn biết hạ muội ở lên một hơi rượu tay gác lên bả vai của dương tử mi dành mắt cô quen đỏ mình thật sự rất thích anh ấy mình Không biết là phải làm thế nào đây? Hình như là anh ấy không hề để ý đến mình. Tử Mi à, nếu mình có thể xuất sắc như là bạn thì tốt rồi. Như thế, chắc chắn anh ấy sẽ thích mình. Sớm muộn gì, anh ấy cũng sẽ thích bạn thôi. Nói xong, Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi. Phải đến năm 35 tuổi, tình yêu của Hạ Mụ và La Anh Kình mới có thể đơm qua kết trái được. Bây giờ họ mới có 15-16 tuổi, 20 năm dài đăng đẳng nữa. Trong những năm này thì thật sao? Hạ muội không nhận ra được vẻ lo âu trong mắt của cô mà chỉ mừng rỡ túm lấy bả vai của cô hỏi Bạn từng bói cho bọn mình sao? Bạn có chắc chắn anh ấy sẽ thích mình chứ? Nhìn khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi của cô, Dương Tử My thật sự không biết phải nói thế nào đây. Nếu cô nói phải, chắc chắn Hạ muội sẽ tiếp tục thích La Anh Kình không có hề trùng bước. Sau đó, sẽ phải chịu nhiều đau khổ trên đoạn tình dài đăng đẳng kia. Nếu cô nói không phải, lại sợ sẽ đã kích cô ấy. Thật là khó xử quá đi. Cô né tránh ánh mắt của Hạ muội thấp giọng xuống hỏi. Nếu tình yêu của bạn và anh ấy phải trải qua rất nhiều trắc trở và đau khổ, bạn có còn muốn bắt đầu nó không? Mình thích anh ấy, tất nhiên không có sợ trắc trở hay là đau khổ gì rồi. Cho dù có dài đăng đẳng, như là chạy marathon đường dài, mình cũng không sợ đâu. Chỉ cần cuối cùng, anh ấy có thể yêu mình, ở bên cạnh mình là được rồi. Đôi mắt đang dâng lên men sai của Hạ muội tràn đầy kiên định, khiến cho đôi gò má của cô cũng trở nên sáng rỡ hẳn lên. Dương tự mì nói với vẻ bất đắc dĩ. Nếu như đã thế, Mình cũng không có thể nói gì thêm nữa. Mình chỉ muốn bạn á, chuẩn bị tâm lý trước. Dĩ nhiên, nếu sau này, trên đường tình bạn gặp phải đau khổ gì, cũng muốn giải bài cứ việc tìm mình. Tử mi, không phải bạn là thầy tướng vô cùng lợi hại sao? Hay là bạn giúp mình đi, làm cho con đường tình yêu của mình thuận lợi hơn một chút? Được không vậy? Chuyện này mình không có giúp được. Mình chỉ có thể giúp bạn hóa giải một chút, Khi mà gặp khó khăn thôi, quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ và ý chí của bạn. Được rồi. Hạ muội dương tay ôm lấy bả da của Dương Tử Mi Mì nói. Mình chỉ đành dũng cảm tiến lên khiêu chiến số mệnh thôi vậy. Bạn có thể làm được. Nhìn khuôn mặt trong sáng của Hạ muội Dương Tử Mi nghĩ so với làm nhà nhà thì khiến cho người khác càng yên tâm hơn. Cảm giác như cô có thể chấp nhận tất cả mọi chuyện. Thật ra, Cô đã sai rồi. Trên đời này có một vài người nhìn như là kiên cường, cởi mở, thực tế, nội tâm yếu ớt đến vô cùng. Còn có một vài người nhìn như là yếu đuối nhỏ bé, nhưng mà thực tế giống như cỏ dại một khi mà gặp phải nghịch cảnh trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Mà Hạ Muội lại là loại người đầu tiên. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Muội trải qua quá ít sự thất bại, có gia thế, có dung mạo, Tính cách lại tốt, học tập lại giỏi, được tất cả mọi người yêu mến, làm chuyện gì cũng thuận lợi, vì thế trong cô hệt như một loài hướng dương, nhìn như trong sáng kiên cường, nhưng mà một khi gặp phải trắc trở thật sự không có thể chịu nổi sự đả kích. Còn Lam Nha Nha nhìn vẻ ngoài có vẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng vì cô có âm dương nhãn bẩm sinh, từ nhỏ đã chịu đủ loại kỳ thị, khinh thường trải qua mọi sự đau khổ mà người bình thường chưa từng trải qua, cho nên khả năng đối chọi với thất bại của cô lại rất lớn. Chương 960, Trục Thiên có người phụ nữ khác Lát sau, điện thoại của Dương Tử My reo lên. Khi mà nhìn thấy số điện thoại hiển thị từ Mỹ, lòng cô lập tức rạo rực vui mừng. Đã ba ngày nay, Long Trục Thiên chưa có gọi điện hay là nhắn tin cho mình rồi. Thế là cô vội vàng chạy vào một góc nghe điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, cô đã nghe thấy câu nói này của Long Trục Thiên. Mì Mi bây giờ anh sẽ về gặp em đây. Lập tức, trái tim của Dương Tử Mì lần lần vui sướng như bay giọt lên trời cao. Cô có một chút không thể tin được hỏi lại. Thật chứ, anh thật sự sắp trở về sao? Anh không có lừa em đấy chứ? Long Trục Thiên trả lời. Ừ. chỉ là một tiếng đáp lại nhỏ nhẹ nhưng mà trực giác nhạy cảm của cô cho biết ngữ khí của anh có một chút nặng nề cô hỏi vui vẻ bất an trục thiên không phải anh nói bây giờ anh bận đến nỗi không có thể phân thân nổi sao tại sao bây giờ anh lại đột nhiên có thời gian rảnh để mà trở về bên em có phải đã xảy ra cái chuyện gì không tốt không anh đừng lo cho em em không có chuyện gì cả giọng nói trầm thấp của long trục thiên vang lên Anh chỉ muốn gặp em thôi. Nghe vậy, trái tim của Dương Tử My khẽ trật nhịp. Có lúc nào cô không nhớ, không muốn gặp anh ấy đâu chứ. Chỉ là anh ấy có lý do không thể không rời đi mà. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Dương Tử My cảm giác có một chút bất an. My My, anh yêu em. Khiêm Long Trục Thiên nói những lời này dường như mang theo ma lực nào đó, khiến trái tim của Dương Tử My... gợn lên từng đợt sóng bồi hồi rào rực như vừa bị ai đó ném đá vào Em cũng yêu anh Dương tự mi nói với giọng dịu dàng Bất kể xảy ra chuyện gì chỉ cần anh không sao thì tất cả mọi chuyện đều không sao cả Nếu như thật sự có chuyện quan trọng tạm thời anh dừng trở lại bất cứ lúc nào em cũng luôn đợi anh Nghe được lời cô nói Long trục thiên im lặng hồi lâu Sau đó anh trầm giọng trả lời Ừ, mai anh sẽ trở về Anh Trục Thiên, anh đang gọi cho ai vậy? Đừng có nói anh phản bội em nha Gọi điện thoại cho đứa con gái kia đúng không? Đúng lúc này Dương Tự Mì nghe thấy một giọng nói nhu mì Xen lẫn một chút giận dỗi của một cô gái trẻ Giang lên từ phía long Trục Thiên Nếu như là trước đây chắc chắn cô không có hiểu được Cái chuỗi tiếng Anh dài ngoằng này nhưng bây giờ đã khác rồi trình độ nghe hiểu của cô đã tăng lên rất nhiều có thể nghe rõ nội dung bên kia là cái gì anh trục thiên phản bội sao thế này là sao chứ tại sao giọng điệu giống như một người vợ đang chất vấn chồng vậy cô vừa định mở miệng hỏi giọng nói ái nái của lâm trục thiên đã truyền đến mimi anh có chút chuyện chờ anh nha mai anh sẽ về nói xong Anh nhanh chóng cướp điện thoại. Dương tử mì siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói của người con gái kia không ngừng quanh quẩn trong đầu cô. Tâm trạng của cô nặng nề như vừa bị một tảng đá lớn đè nghẹn trái tim, gần như không có thể hít thở nổi. Không, không đâu. long trục thiên không có lừa dối cô đâu. Anh sẽ không có phản bội cô mà kết hôn với người phụ nữ khác nữa đâu. Nhưng mà nếu như không phải... thì tại sao người phụ nữ kia lại nói vậy chứ? Còn nữa, tại sao mà cô ta lại gọi anh là anh trục thiên, thần thiết như vậy chứ? Long trục thiên của cô, sao có thể để cho người khác gọi như thế được? Nghĩ đến đây, trái tim của cô giống như bị người ta cầm dao, cắt ra từng miếng từng miếng một, đau đến mức không có thể nào thở nổi. Cô bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc của Long trục thiên. Mặc dù bọn họ yêu nhau như vậy, Nhưng anh ấy lại không hề kể cho cô biết về thân thế của mình. Cũng không cho cô biết anh đến Mỹ làm gì. Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng anh ấy không thể không đi. Chẳng lẽ tất cả những cái chuyện này đều là vì người phụ nữ kia? Càng nghĩ cô càng thấy giống. Trái tim càng ngày càng đau đớn. Không thể nhịn nổi cô đành đưa ngón tay vào trong miệng cắn mạnh một cái. Hy vọng sự đau đớn về thể xác. có thể khiến cho đầu óc kia đang rối bời của cô tỉnh lại, có thể làm dịu đi cảm giác đau đớn và bàn hoàng trong lòng của mình. Nhưng ngón tay của cô dường như đã chết lặng, căn bản không có thể nào làm dịu đi cảm giác đau đớn xé tim kia, mà ngược lại còn khiến cảm giác đau đớn đó càng ngày càng mãnh liệt. mươi 961 Tâm phiền ý loạn Dương Tử Mi vô lực ngồi bệt xuống dưới tăng cây, nhìn về những cái khuôn mặt tràn đầy ngây thơ của các bạn ở phía xa. Đẩy mắt của cô lại là một mảnh quan tàn, trái tim đào xé như đã bị dở thành vô số mảnh vụn. Tử Mỹ bạn sao vậy? Lúc này, Hạ muội cầm một lon bia đi tới, hỏi với vẻ ân cần. Cô đưa tay, sờ lên trán của Dương Tử Mi, cảm giác cả người cô ấy lạnh như băng. không phải bạn bị bệnh đấy chứ Dương Tử Mì lắc đầu vừa rồi điện thoại của ai vậy rõ ràng khi bạn nhận rất là vui vẻ sao bây giờ trở nên thế này rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì bạn nói cho mình nghe đi dù gì mình không có thể giúp được bạn á, cũng có thể làm cái thùng rác cho bạn trút ra mà nói ra sự thống khổ của mình sẽ dễ chịu hơn rất nhiều đó Hạ Mụi vừa nói vừa đưa tay ôm lấy bả dai của cô Dương Tử tự mì tựa đầu vào dai của Hạ Mụi một cách vô lực yên lặng không có lên tiếng cô không biết nên nói chuyện này với Hạ Mụi thế nào nữa tất cả vẫn chỉ là suy đoán của cô ngày mai Long Trục Thiên sẽ trở về vẫn nên đợi anh ấy trở về rồi hỏi thẳng vậy nhưng mà cô thật sự không tự tin như thế lòng của cô rối bời vô cùng thấy cô vẫn im lặng Hạ mạc không có nói gì nữa, chỉ mặc cho cô tựa đầu vào vai của mình, bàn tay liên tục vỗ nhẹ vào vai cô. Đây chính là sức mạnh của tình bạn. Không cần phải nói bất cứ điều gì, chỉ cần yên lặng ở bên nhau. Như thế cũng có thể khiến cho người đang đau khổ không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa. Lúc này điện thoại của Dương Tử mi lại gian lên. Cô tưởng là Long Trục Thiên gọi đến cho nên vội vàng bấm nghe máy. nhưng mà không ngờ lại là mẹ cô. Nữ nữ, con đã về nhà chưa? Trong giọng nói của Hoàng Tú Lệ, xen lẫn chút bất lực. Vẫn chưa, con vẫn đang ở cùng với các bạn. Dường như đoán được tại sao mẹ của mình gọi điện, Dương Tử My trả lời với vẻ lười nhát. Nữ nữ, bất kể thế nào thì Thôn Hoàng cũng là nhà mẹ đẻ của mẹ. Bây giờ tình hình khó khăn như vậy á, Cậu của con cũng đã biết sai rồi, hôm nay cậu con đã nói rất nhiều lời ở trước mặt của mẹ, con tha thứ cho cậu đi con. Hoàng Tú Lệ nói với vẻ thận trọng, lúc này Dương Tử mi vô cùng tâm phiền ý loạn, căn bản không hề muốn nghĩ ngợi đến chuyện của thôn Hoàng. Khi đó chính là vì đồng ý với mẹ sẽ đi thôn Hoàng, từ đó không có thể ở bên cạnh Long Trục Thiên nhiều hơn một chút. cho nên mới dẫn đến nhiều chuyện sự phân ly dội dàng của hai người. Bây giờ, cho dù trời có sập xuống, cô không có muốn nhúng tay vào nữa. Cô chỉ muốn biết rốt cuộc người phụ nữ nói chuyện đằng sau của Long Trục Thiên có quan hệ gì với anh thôi. Những chuyện khác, ngoại trừ chuyện của sư phụ ra, đều không quan trọng. Mẹ, con biết rồi. Cô không nhìn được trả lời. Bây giờ, con đang bận lắm, không có nói chuyện với mẹ nữa đâu. Nữ nữ, con đừng cúp điện thoại. Cậu của con đang chờ câu trả lời của con đó. Cậu con hỏi khi nào con có thể đến thôn Hoàng một chuyến. Nếu không, cậu ấy không có thể trở về thôn được đâu. Cậu con còn nói mọi người trong thôn đều chỉ trích cậu ấy. Dứt những cái thứ rác rưởi bẩn thỉu khắp nhà cậu ấy. Các em họ của con cũng đã bị sắp người ta bắt nạt khắp nơi rồi. Hoàng Tú Lệ vội vàng nói. Đáng đời Mẹ đừng quên trước đây cậu ta đối với con như thế nào Cậu ta không có để ý đến tình thân máu mũ Chúng ta tại sao phải suy nghĩ Dương tử mì nói với giọng điệu lạnh lùng Nữ nữ cậu của con biết sai rồi mà Bất kể thế nào cậu ấy đều là cậu của con Chúng ta không có thể trơ mắt nhìn cậu ấy như thế được đâu Hoàng Tú Lệ thở dài nói Dân con biết rồi Chờ con rảnh nói sao đi, mấy ngày nay tạm thời con không có thời gian để mà về thôn hoàng, con còn có việc quan trọng. Mẹ bảo cậu về đợi đi, con không thích nhìn thấy mặt cậu ta trong nhà của mình đâu. Nói xong Dương Tử My cúp luôn điện thoại, cảm giác còn tâm phiền ý loạn hơn. mươi 962 Tâm phiền ý loạn Sau khi cúp máy, nghĩ đến thái độ thô bạo và sẵn giọng của mình với mẹ, Cô cảm thấy sai lầm, có một chút ái nái. Vì thế, cô lập tức gọi lại cho mẹ. Mẹ, con xin lỗi. Vừa rồi, không phải là con nổi giận với mẹ đâu, mà là con vừa gặp phải có chút chuyện phiền lòng, cho nên tâm trạng con có một chút không tốt thôi. Dương tử mi lập tức xin lỗi mẹ. Hoàng Tú Lệ hỏi với vẻ ân cần khẩn trương. Không sao, nữ nữ à, đã xảy ra cái chuyện gì sao? Con cãi nhau với bạn bè hả? Không phải, con có chuyện khác. Cụ thể con không có muốn nói nhiều về phần thôn hoàng bên kia, chờ sau khi mà con giải quyết xong chuyện trước mắt rồi nói sao. Huống hồ bây giờ, ngày nào con cũng phải chăm cứu cho Tống Tiên Sinh. Tiểu Kim và Diệp Thanh cũng phải chữa trị hàng ngày. Con thật sự không có thể phân thân để mà đến thôn hoàng nổi. Chờ một tháng sau đi rồi tính tiếp nha mẹ. Dương Tử Mi nói với giọng điệu bình thản. Được rồi, mẹ sẽ nói với cậu con, con cứ giải quyết chuyện của mình trước đi. Tiểu Kim và Diệp Thanh ở nhà đã quen chưa? Diệp Thanh chơi rất thân với bọn tử hy, còn Tiểu Kim vẫn khá cô độc. Nhưng mà nhìn qua trông vẫn rất vui vẻ, nó khá là ý lại vào Diệp Thanh và bà nội con đó. Vậy thì tốt rồi, mẹ với bà nội vất giả. Con cúp mái nha, có chuyện gì nói sao với mẹ? Ờ, con cứ vui chơi với bạn bè đi. Cố gắng đừng có nghĩ đến những cái chuyện không vui nha. Hoàng Tú Lệ dặn dò xong mới cúp điện thoại. Hà Muội luôn ở bên cạnh cô hỏi với vẻ nghi hoặc. Sao? Nhà bạn có chuyện rắc rối hả? Chuyện rắc rối này không có tính là gì cả. Dương Tử Mì lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao một lát rồi mới đứng lên nói. Bây giờ mình phải trở về chuẩn bị chút chuyện, không ở lại chơi đến cùng với mọi người được rồi. Hạ Mụi gật đầu nói. Được rồi, nhìn cái bộ dáng của bạn á, không còn tâm trạng để mà chơi tiếp tục đâu. Bạn về trước đi. Mình là lớp trưởng cho nên không có thể rút trước được. Phải ở lại đến cuối cùng chứ. Bạn nói với thầy Tần và các bạn một tiếng. Mình không có lại đó để mà chào nữa đâu. Về luôn nha. Ừ, bạn lái xe cẩn thận đó. Trong con người đen nhánh của Hạ Mạc tràn đầy sự khích lệ cô nhìn Dương Tử Mì nói. Nè, Bất kể gặp phải cái chuyện khó khăn gì Bạn phải tin tưởng Đều có thể vượt qua được Thân là bạn của bạn Mình luôn ở phía sau cổ vũ tinh thần cho bạn Được rồi Cảm ơn bạn Dương Tử mì vô cùng cảm động Cô ôm hạ mùi thật chặt Sau đó lặng lẽ rời khỏi cái bãi nướng Đi đến bãi đổ xe chuẩn bị đi về Sau đó Cô đã bị mấy thanh niên say rượu chặn đường Một thanh niên đi lên phía trước Cười đùa cợt nhã Mồm miệng đầy rượu nói Em gái Em đến đúng giờ thật đấy Đi chơi với bọn anh có được không Dương tử mi tức giận nói Cúc Tính tình của cô em Đúng là ghê thật đấy Đi chơi với các anh Cưng sẽ được lợi lắm đấy Nhìn xem con xe khủng kia chính là của anh Anh có thể lái nó Đưa cưng đi hóng gió Để cho người khác thăm mộ cưng đến chết luôn Không ngờ thanh niên đó Chỉ vào đúng chiếc xe Land Rover của Dương Tử Mi nói. Đó, Cưng thấy con xe quân đội kia chưa? Anh đây là con trai của đại tướng, là con nhà giàu chính hiệu đây. Đi theo anh, Cưng có thể ăn ngon, uống sai. Anh sẽ cho Cưng hưởng thụ đến chết thì thôi luôn. Nghe vậy, Dương Tử Mi buồn cười, nhìn anh ta. Được thôi, nếu anh có thể lôi chìa khóa của con xe đó ra. Lập tức, tên thanh niên kia... Móc chìa khóa, gắn xe máy từ trong quần ra, lắc lư trước mặt của cô. Đấy, nhìn đi, chìa khóa đấy. Bây giờ, cưng vui vẻ với anh một chút đi, sau đó anh lái xe, đưa cưng đi hóng gió, cho cưng làm bạn gái của anh. Không có hứng đâu. Khuôn mặt của Dương Tử My trang đầy vẻ lạnh lùng, cô nói. Còn nữa, tôi muốn nói cho anh biết, cái chìa khóa này của anh là chìa khóa xe máy, còn chìa khóa của con Land Rover... bên đường kia chính là cái này này nói xong cô móc chìa khóa quơ quơ trước mặt mấy cái tên kia chương 963, sư phụ trong ngõ hẻm Ôi trời em gái cưng mà có chìa khóa con xe kia sao cưng mà có thật á anh đi cái đầu xuống đất nha thanh niên kia nói với vẻ dĩu cợt dương tử mi cười lạnh một tiếng sau đó nhắn chuông chống trộm chiếc xe kia giang lên một tiếng Mấy thanh niên kia lập tức trợn mắt há mồm Chờ mà đi đầu xuống đất đi. Dương tử mi nhíu mày cười nhạt một cái, sau đó đi đến trước cửa xe, mở cửa xe ra, nhảy vào ghế lái. Ô, ô trời, là xe của nó thật hả? Nó, nó là con gái quai mà có xe khủng vậy. Sao mới tí tủ đầu mà đi cái loại xe này rồi? Mấy người kia kêu lên vô cùng kinh ngạc. Mấy anh... Mấy anh trồng cây chuối mà đi đi nha. Dương tử mì nở mùn nụ cười điểu. Bàn tay của cô khẽ động bắn ra âm sát khí. Sau đó niệm chú ngữ dựng ngược người. Cầu chú ngữ dựng ngược người này không có hề khó. Chỉ là một loại đạo thuật quyền môn. Chỉ cần kết hợp với âm sát khí có thể khống chế được người khác dựng ngược người lại. Tụ cho mấy cái anh thanh niên su xẻo. trêu chọc ai không trêu mà lại chọc vào Dương tử mì. đầu óc của mấy người đó lập tức bị choáng váng, cơ thể không có nằm trong sự kiểm soát, bắt đầu dựng ngược lên, sau đó trọng tài đi trên mặt đất. Dương Tử Mì thấy vậy cười lạnh một tiếng rồi lái xe phóng đi. đương nhiên cô vừa đi khỏi, chú ngựa kia cũng mất đi hiệu lực. Mấy gã thanh niên ngã nhào trên mặt đất, sau đó trừng mắt nhìn nhau. Ủa, tại sao vừa rồi chúng ta trồng cái chuối đi vậy? Tao. tao đâu có biết cảm giác như có người bên cạnh bắt tao làm vậy vậy dù sao tao không có thể khống chế được cơ thể của mình ờ tao cũng vậy con bé vừa rồi cười nhìn mãi âm trầm chẳng lẽ nó là phù thủy sao kinh khủng chắc chắn là phù thủy rồi nếu không phải là phù thủy sao có thể làm phép với chúng ta được chứ những đứa con gái bình thường có thể đi con xe land rover khủng bố thế nào chứ lại còn là xe quân đội nữa ôi trời à may nó chỉ bắt chúng ta dựng ngược người không thì chúng ta chết luôn rồi dương tử mì bất tri bất giác lái xe tới trước một con hẻm kỳ quái từng khiến cô tiến vào không gian dị thứ nguyên trước đây con hẻm này là đường tắt đi về phía nhà của cô nhớ lại cái tình cảnh bị dây khốn khi đó cô vẫn không gan lái đi vào ngày mai long trục thiên sẽ trở về Cô không có thời gian lây quay trong cái ngõ hẻm này đâu. Nghĩ vậy, cô đánh tay lái, đang định lái xe về phía khác, chợt nghe thấy một tiếng mèo gian lên. Trái tim khẽ nảy lên, mí mắt giật một cái, cô mới dỗ dàng nhìn về phía phát ram thanh. Chỉ thấy phía dưới chiếc đèn cao áp ở trong một ngõ hẻm, sư phụ cô mặc trên người chiếc đạo bào màu xanh đang đứng ở đó. Bên chân của ông ta là một con mèo đen. dưới bóng đèn đường khi sáng khi tối khung cảnh ở đó hiện ra vài phần không chân thật vài phần quỷ dị sư phụ vừa kinh ngạc vừa vui mừng cô kêu lên một tiếng đẩy cửa xe ra đang định nhảy xuống chạy vào trong ngõ hẻm đột nhiên đúng lúc này chuông điện thoại của cô gian lên khiến đầu óc của cô tỉnh táo lại một chút cô vừa ấn nút nghe điện thoại vừa nhìn về phía sư phụ và con mèo đen đang ở trong ngõ hẻm kia sư phụ của cô dường như đang ngoắc tay với cô mà con mèo đen mung kia cũng đang dãy đuôi về phía cô còn người gọi điện thoại đến là đệ tử trên danh nghĩa của cô thiếu soái tưởng tử lương giọng nói nam tính hùng hậu nhưng mà tràn đầy cung kính của tưởng tử lương vang lên sư phụ À, dương tử mi đáp lại với vẻ không yên lòng trong đầu cô đang nghĩ đến sư phụ và con mèo đen trong ngõ hẻm kia Không biết rốt cuộc đó có phải là ảo giác của mình không? Có phải là ảo giác giống như lần nhìn thấy sư thúc dẫn dụ mình tiến vào bên trong trước đây không nữa? tưởng Tử Lương nói trong điện thoại Chúc mừng em đã tốt nghiệp. Ờ, Dương Tử Mi trả lời lại một tiếng như có như không. Chương 964 Sư phụ trong ngõ hẻm Sư phụ, em bận sao? Cuối cùng Tưởng Tử Lương cũng phát hiện ra trạng thái không có bình tĩnh của cô, anh mới dội dàng hỏi. Ờ, Dương Tử My trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào sư phụ của mình, đang đứng dưới cột đèn đường kia. Cô phát hiện tên sư phụ kia không hề có bóng, cả con mèo mung kia cũng vậy. Dưới ánh sáng của đèn đường, nếu là người thì không thể không có bóng được, trừ phi đó không phải là người mà là ma quỷ hoặc ảo giác. Hẳn là sư phụ và mẹ mung, không có thể biến thành quỷ được. Vậy thì nó chỉ có thể là ảo giác thôi. Vậy em làm việc đi, anh gọi điện chỉ muốn chúc mừng em đã tốt nghiệp, rồi hỏi xem em có muốn quà tốt nghiệp gì thôi. tưởng tự lương nói, trong giọng nói của anh đượm chút mất mát. Cảm ơn anh, em xin lỗi, chỗ em đang có tình huống kỳ lạ. Sau đó, Dương tự mi kể mọi chuyện cho tưởng tự lương nghe. Sư phụ, Đây chắc chắn lão giác, em đừng có đi qua đó. Tưởng tử lương lo lắng nói. Rất nhiều năm trước, một tiểu đội dưới quyền của anh đã từng xông vào một sơn cốc, Sau đó, toàn bộ tiểu đội đó đã biến mất ngày trước mặt của anh một cách rất là quỷ dị. Anh đã tìm khắp nơi mà không có tìm được. Mãi cho đến 10 ngày sau, bọn họ lại đột nhiên xuất hiện nói là luôn bị dây trong cái sơn cốc đó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi tìm người mà không có thể nào ra nổi. Rõ ràng đang ở bên cạnh anh nhưng mà lại không sợ được vào người của anh. Rất rõ đó chính là tiếng vào không gian dị thứ nguyên trong truyền thuyết. Nếu lúc đầu em đã bị lạc ở đó một lần thì lần này đừng có nên vào nữa. Ờ, Dương Tử My khẽ toát ra mồ hôi lạnh. Lần trước ở đây nếu không phải có sự hỗ trợ của mèo mung thì cô đã không có thể thoát ra được. Trong cái ngoảnh lại cuối cùng, suýt chút nữa, cô đã bị cuốn vào trong cái xói nước kỳ lạ. Đã bị một cái đùi trắng cuốn ra ngoài, một cách xúc quỷ nhập thần. Khi đó, cô đã tưởng tượng cái đuôi đó chính là tuyết hồ. Chỉ có tuyết hồ mới có thể cứu cô trong tình trạng nguy cấp đó. Chỉ rốt cuộc bây giờ, tuyết hồ đang ở đâu? Vẫn chưa có vượt qua được thiên kiếp sao chứ? Tưởng tử lương nói, Sư phụ, em đừng có để ý đến ngõ hẻm kia nữa. trực tiếp quay đầu lại trở về đi Dương tử mì nhìn sư phụ trong ngõ hẻm thật sau một lần nữa hơi gật đầu leo lên xe nhưng mà cô thật sự không có đành lòng rời khỏi đây ngay dù biết rõ sư phụ kia chỉ là ảo ảnh nhưng mà cô thật sự rất nhớ sư phụ cho nên mới tham lam nhìn người thêm vài lần sư phụ nếu như người bây giờ đang đứng trước mặt của con thì tốt biết mấy Dương tử mì nói giọng nói của cô tràn ngập sự đau thương không một ai trả lời cô chỉ có bóng dáng ảo ảnh kia vẫn đang không ngừng dậy tay dậy gọi cô quay lại đợi mấy hôm nữa hết bận cô nhất định sẽ đi vào con hẻm đó một lần nữa cô muốn biết tại sao mà nó muốn dẫn dụ cô đi vào không gian dị thứ nguyên cô muốn biết rốt cuộc trong đó là ẩn chứa bí mật gì nhưng bây giờ chưa phải lúc thời gian này Cô còn có việc phải giải quyết Cô rất cảm ơn tưởng tử lương Gọi điện đến kịp thời Để cho cô dừng bước chân lại Trước khi mà bước vào trong ngõ hẻm đó Sau khi nhìn thêm một lúc nữa Cô bắt đầu lái xe Đi về nhà bằng đường khác Vừa bước vào trong nhà Cô đã nhìn thấy Sadako Ngồi xếp bằng luyện công Trong tụ linh trận Đang tu nạp thổ khí Bình thường cô đã từng thấy Sadako Tu luyện thế này rất nhiều lần Nhưng mà cảm giác lần này có một chút kỳ lạ. Trên không trung, trên đầu Sadako có một tầng sương mù màu trắng đang quanh quẩn. Không cần thiên nhãn cũng có thể nhìn thấy. Thấy vậy, đáy lòng của cô chợt rét lạnh. Cảnh giới tu luyện của Sadako cao thế này rồi sao? Xem ra cô ta sắp đuổi kịp đến cảnh giới của mình rồi. Liệu có một ngày mình không có thể sai sự được cô ta nữa hay không? Nghĩ tới điều này, lòng của cô khẽ trầm xuống. Nhưng mà cô không hề quấy rầy Sarako trực tiếp đi vào phòng, đóng cửa lại, lấy viên tinh mang toảng màu xanh từ trong nhẫn trữ vật ra. Nếu đưa thứ này cho Sarako liệu mình sẽ hối hận đến nhường nào? Hay là mình sẽ gặp phải nguy hiếp lớn cỡ nào đấy chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 79 Thiếu nữ bói toán thiên tài.